các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net phải yếu ớt nhưng cô không phải là bông hoa yếu đuối cần phải che chở cô chính là cỏ dại có thể sinh trưởng ở bất cứ nơi nào có lẽ bởi vì từng đau vì đã từng mất đi những người thân yêu nên ở trên phương diện tình cảm cô có một chút yếu đuối khi tình yêu đột nhiên đi tới cô liền liều chết mà nắm chặt lấy không tiếc hy sinh thân mình bộ năm hôn nhân lại đặc khích nghiêm trọng tới cô ly hôn vào lúc cô mang thai Còn để lại hậu trứng rất là nghiêm trọng. Nhà chồng cũ có gia chung Tuấn Mỹ xuất trúng, chính là người đàn ông cao cấp trong tất cả mọi my xuat chung Kết quả của bữa tiệc lớn trong 4 năm này chính là cô không có chut hứng thú gì với những thức ăn bình thường nữa. Do từ xa gì trở lại tiết kiệm tàn tiện, nên con đường về thực phẩm chất lượng phải tạm nán lại. Thỉnh thoảng cô không kiềm chế được, lại nhớ về những ký ức hạnh phúc của bọn họ. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, món ăn này cho dù có ngon hơn nữa, cô cũng không muốn nếm lại một lần thứ hai là bách việt chạy về nhà trẻ vừa bước vào cửa chính liền thấy các thầy cô giáo không có lớp tụ tập lại ở trong phòng trà uống buổi trưa khắp phòng đều làm mùi thơm cửa cà phê và đậu đỏ bánh kem nini ăn thật là ngon đó có trách mỗi ngày nhiều người lại xếp hàng như vậy nini muốn mở rộng buôn bán từ bách hóa mai hoa chuyển thành cửa hàng riêng muốn mua thì càng dễ dàng hơn nha mà mấy người đã đọc báo ngày hôm nay chưa chủ tịch của mai hoa muốn kết hôn với bà chủ của nini anh ta đã ly hôn 5 năm rồi lúc đó chính miệng anh ta nói như vậy đã làm cho một đống phụ nữ phải đau lòng rồi đó nhưng bách việt có vẻ không hứng thú với anh ta lắm ngày hôm qua tôi tám chuyện với cô ấy về anh ta cô ấy lại cười ra ba tiếng lạnh lùng đó là bách việt ho khăn một cái mấy người phụ nữ đồng thời quay đầu lại có người kêu cô bách việt à mở tới đây ăn bánh kem đi tôi không ăn đâu nói rồi là bách việt nghiêm mặt lại Mấy người còn có tâm tình ăn điểm tân sao? Ông chủ mới sẽ tới ngay bây giờ. Ngộ như ông ta muốn đình chỉ chúng ta, dùng nơi này để sử dụng vào việc khác thì... Ai, không có tiện như vậy đâu. Giám đốc đã bảo đảm công việc của chúng ta vẫn không thay đổi. Ông ấy nhất định đã sớm bàn bạc tốt với ông chủ mới rồi. Bách Việt à, cô đừng quá lo lắng. Là do mấy người quá lạc quan quá thôi. Giám đốc có gọi điện thoại về sao? Không có nha. Nhưng mà bác Việt à, ăn thử một chút đi, rất là ngon đó. Tôi không ăn đâu. Là Bách Việt nhắc lại, chán ghét liếc qua cái bánh kem một cái rồi trở về chỗ ngồi của mình. Sao tầm mình cất tiếng hỏi. Chị là, ông chủ mới thật sự sẽ không buộc chúng ta phải mất việc chứ. Hiện tại anh ta là ông chủ, anh ta muốn đóng thì đóng, chúng ta có thể làm gì được đây. Không đơn giản như vậy đâu, chị chỉ cần áp sát với anh ta một chút, anh ta sẽ liền đầu hàng mà. Là Bách Việt cười như là không cười. Cô không nhìn thấy tôi thành là võ trang hay sao sao? Khẽ ướn ngực. Bộ đồ công sở vừa vặn 100%, hiện ra dáng người có lồi có lõm, cộng thêm đồ trang sức kín đáo mà trang nhã, hoàn toàn bay ra dang vẻ của một người phụ nữ ôn nhô. Đàn ông rất là tán tưởng những người phụ nữ kiên cường phong khoáng, nói với bọn họ bất cứ điều gì có dễ thương lượng nha. Chỉ là bộ đồ công sở này mua từ năm trước, gần đây cô có một chút tăng cân nên phần ngực có một chút chặt. Cho nên tâm đốc mới, có thể an tâm sao lại chuyện này cho chị, có chị là ổn rồi. Tâm Minh cười trộm rồi lại cất tiếng thở dài. Ai, để cho chị làm giám đốc là tốt rồi. Muốn thích ứng với người mới thật là phiền vức mà. Hết cách rồi, tôi cũng không muốn nổi cái giá mà ông ta đưa ra. Tiếng kêu chói tai của điện thoại đã cắt đứt lời nói của La Bách Việt. Bách Việt cung khong mua noi cai giám đốc gọi điện thoại về, ở tuyến ba. La Bách Việt vội vàng cầm ống nghe lên. Ông đang ở đâu vậy? Tôi ư, tôi đang ở Vancouver, ở trong nhà con của tôi. Trong lòng của giám đốc run sợ mà đáp lại. À, đã tự do vui sướng ở bên kia rồi sao? Lại còn nhớ để gọi điện thoại về nữa sao? Là bách việt cất tiếng cười lạnh. Ông làm sao vậy chứ? Đã bán đồ rồi lấy được tiền rồi bỏ chạy. Cũng không hông báo chi tiết cho nhân viên biết một chút. Ê tức trách nhiệm của ông cũng bị bán mất rồi sao hả? Thật đúng là xin lỗi. Nhưng mà tôi cũng là con nỗi khổ tâm mà. khong thông bao chi tiet cho nhan vien biet mot chut ý thức trach nhiem đuôi lý, ông chú 60 tuổi lại cũng núm nói. Ở bên chỗ mọi người là 3 giờ rồi, có đúng hay không? Ông chú mới cũng sắp đến rồi đấy. Anh ta là một người rất lâu đúng giờ. Sao anh ta lại muốn mua nhà trẻ của chúng ta chứ? Mời ra được một chút tình báo cũng tốt hơn là không biết gì cả. À, cậu ta... Thật ra thì cậu ta không có hứng thú đối với chuyện dạy học. Vậy thì anh ta còn mua lời làm gì? Đám người cô giáo xôn xao một hồi, tụ tập ở hướng cửa. Là bách việt liếc mắt nhìn, nhìn thấy một chiếc xe hào nhắn dừng lại ở văn phòng, xem ra là người mua đã đến. Cậu ta... Cậu ta thật ra thì cô biết cậu ta đó bách việt à đột nhiên bay tới một câu như vậy sau một hồi ấp úng tôi biết anh ta ư tôi không nhớ là tôi có quen biết nghe chuyện hot nhất tại đọc